Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chính cô cũng không muốn tôi gặp cái xui xẻo như vậy nên đành từ chối tôi dù rằng cô cũng có tình cảm với tôi nhiều như là tôi yêu mến cô vậy. Sau đó qua giới thiệu, tôi có dẫn cô đến một người thầy có tiếng tâm trong vấn đề này. Lúc đầu cô không có đồng ý. Nhưng sau khi tôi khuyên can cô, tôi cho rằng nếu không giải nghiệp cho đứa trẻ nó không thể siêu sinh lại đọa ngạ quỷ và phải mất thêm ít lâu khi thấy đứa con trai gào khóc trong đêm vì bị dọa, cô mới chịu gật đầu đồng ý với tôi. Vì thầy này dẫn chúng tôi vào một căn phòng được che chắn cẩn thận bằng những cái màn dày. Trên bàn thì bày đủ đồ vật. Sau khi an tọa xong, ông nhìn chằm chằm vào cô rồi bấm đốt ngón tay Xong ông thở dài. Tội tình gì? Sao mà cứ tạo nghiệp? Nói rồi ông bày miệng mâm cổ, dùng cái chuông lắc len keng liên tục, miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó. Tự nhiên, tôi thấy cơ thể của mình như bị gió thổi mạnh và chẳng còn hay biết gì. Cho đến khi tôi tỉnh lại, tôi thấy cô đang ôm tôi mà khóc. Miệng thì cứ liên tục lặp lại hai chữ xin lỗi. Tôi không hiểu chuyện gì cả. Cô và thầy Pháp đều không kể cho tôi rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà có một dạo, tôi nằm mơ thấy có đứa con gái nhỏ con mặc một bộ váy thật đẹp đã đến và cảm ơn tôi. Nó còn nhờ tôi tặng cho cô một bông hoa vào sinh nhật của cô và nói với cô rằng bé thật ra rất yêu cô và xin lỗi cô. Thì ra, cái ngày mà đứa bé không đi học Chính là ngày sinh nhật của cô Bé đã cắm hoa thật đẹp Nhưng mà lại không có cơ hội để tặng mẹ mình Rõ ràng là biết mẹ mình không hề hay biết bé đang ở nhà Nhưng mà, bé lại không biết phải đối diện như thế nào Rồi bé lại bị mấy con quỷ chết ở đó suối dục mà hành động thiếu suy nghĩ Thầy có nói, mấy con quỷ hay suối ma mới làm chuyện thiếu đạo đức là để chúng đọa quỷ nhất là mấy đứa trẻ vì chúng dễ dụ may mà được thầy soi đường dẫn lối trở về đường ngay mà thoát kiếp đọa ngục hơn nữa bé vấn vương ở trần thế chỉ vì muốn nghe mẹ nói một câu xin lỗi và nói cho bé biết rằng mẹ cũng rất yêu bé Còn đây là những câu chuyện ma có thật của Nguyễn Ngọc Nhi. Bức thư này Việt Thảo cũng nhận được vào tháng 11 của năm 2020. Nội dung bức thư như sau. Con xin chào chú Việt Thảo, con tên là Nhi. Con biết chú qua những câu chuyện ma trên Youtube. Tối nào con cũng nằm nghe, rồi con mới ngủ được. Hôm nay con xin kể lại câu chuyện mà con được chính bản thân con trải nghiệm. Nói thật là, Nó nghe có vẻ như hơi hư cấu. Cũng có thể các bạn kháng tính giả hoặc chú sẽ không tin. Nhưng đây là một câu chuyện có thật. Con biết không có được hay và không có mạch lạc. Mong chú sửa giúp con, con xin cảm ơn. Con xin phép vào chuyện và xin phép được dùng nhân xưng là tôi để cho chú giải đọc. Câu chuyện xin bắt đầu. Vào cái đêm 26 Tết năm năm 2018. Tôi nhớ rất rõ vì đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự việc tâm linh ngay trước mặt tôi và chính tôi cũng là một nhân vật trong câu chuyện ấy. Cái đêm đó, lúc tôi đang rửa chén phụ mẹ dưới nhà, thì chị dâu tôi tên là Mai xuống kêu tôi đi chung để gọi anh hai tôi về, tại vì anh đi nhậu từ trưa tới giờ chưa có chịu về. Khi tôi vừa cầm cái chén đang rửa lên để cất vào sóng chén, thì bỗng dưng trượt tay nó rớt và nó bị bể. Tôi có cái dự cảm không lành. Tôi mới nói với chị Mai là thôi, để em gọi anh hai để ông về, chứ giờ này cũng gần nửa đêm rồi. Tại vì nhà tôi mới cúng tiễn ông táo về trời. Khi tôi gọi thì anh tôi bảo Sang đang sắp về tới nhà rồi rồi bắn đi một lúc sau thì anh tôi về đánh nhà. Nghe hot nhất tại đọc